vội Mình xa nhau rồi Nơi chia trong lối An hợp người ơi Còn một chút nhớ Về đâu nỗi buồn Dòng đời đôi ngã Nghìn trùng vấn vương No ngật chệ lập đường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 Titulky